lần nữa làm người chương 29 và 30 buổi tối Lưu kình cùng ăn cơm với cả nhà vệ tiếu ăn nhiều bánh trung thu quá nên lửng dạ rồi buổi tối anh chỉ ăn vài miếng lịch sự mà thôi nhưng miệng lưỡi anh cũng ngọt tắm tắt khen bánh trung thu vì nhân bánh do mẹ vệ tiếu làm làm bà nghe mà mát lòng mát dạ ăn xong Lưu kình cùng vệ tiếu ra ngồi dưới giàn nho nhà vệ tiếu cứ mát trời lại thích pha trà uống Lá trà là loại bán đầy ngoài chợ, uống ngụm trà đậm, ăn miếng bánh trung thu ngọt ngọt, thoải mái khôn tả. Những người khác đều ngồi trong nhà xem tivi. Mẹ vệ tiếu sợ họ bị mũi đốt, liền đốt dây bệnh từ cỏ hồi cho họ. Cỏ hồi thấp lên tỏa ra mùi hương có thể xua mũi. Lưu Kỳnh chưa khi nào nhìn thấy thứ đó nên tò mò hỏi vệ tiếu. Vệ tiếu liền nói cho anh nghe những phong tục tập quán của quê hương mình, giọng nói của cậu từ tốn. Lên xuống ngắt nhịp không quá rõ nhưng Lưu kình thích nghe chết đi được, nghe đến say sưa mê mẩn. Cho đến tận khuya, mẹ vệ tiếu dục hai đứa đi ngủ, họ mới chịu thôi. Nhà vệ tiếu rất nhiều phòng nhưng Lưu kình lạ nước lạ cái, thêm vào đó vệ tiếu luôn lo lắng tình hình sức khỏe của anh, thế là kéo luôn anh vào phòng cho ngủ với mình. Ráp giường đã được cậu trải sẵn, Lưu kình đang định nhân lúc ngủ ôm vệ tiếu cho sướng thì vệ lạc chạy sang. Nhìn anh em họ trò chuyện một cách tình cảm, Lưu Kỳnh đứng bên cạnh bỗng chốc hờn ghen. Tuy biết rằng đây chỉ là quan hệ anh em bình thường, nhưng khi nghe vệ tiếu và vệ lạc nhắc đến những người mà Lưu Kỳnh không quen biết, thì cảm giác bị coi là người ngoài tự dưng xuất hiện. May mà vệ tiếu luôn để ý đến anh, nhắc thấy sắc mặt anh không tốt liền hỏi thăm ngay. Mỗi lần như vậy, Lưu Kỳnh sướng âm ỉ, anh cảm thấy mình đang lo âu vớ vẩn, nhưng mà lại không thể kiềm chế được. Vậy là kể với anh mình những chuyện vui ở trường rồi nhóc tâm sự cả những điều lâu nay giấu kín trong lòng cho anh trai nghe thì ra trường cao đẳng mà nhóc đang học giờ đã lên thành đại học những sinh viên sắp tốt nghiệp như nhóc có thể thông qua kỳ thi ở trường để chuyển tiếp lên đại học nhóc học là ngành luật trình độ cao đẳng không đạt chuẩn để thi tư pháp vất vả lắm mới có cơ hội Vệ lạc biết nếu mình thật sự muốn thi chắc chắn sẽ đậu, chỉ có điều hoàn cảnh gia đình mỗi lúc một khó khăn, cách đây không lâu vừa mới sửa nhà, rồi bà nội lâm bệnh tiêu tốn không ít tiền bạc, học phí của nhóc một năm cũng phải một vạn tệ, vệ lạc rất do dự. Vệ tiếu nghe xong cũng do dự, lặng nhìn đứa em mình, trong lòng lập tức nghĩ đến món tiền mà mình dành dụm bấy lâu nay, rồi đến Tết cũng có thêm một khoản nữa, bèn nói với vệ lạc, đại học nhất định phải học. Nhà mình chỉ có em là sinh viên Chuyện học phí em đừng vội nói cho cha mẹ Tiền này anh sẽ lo cho em Vệ là cảm động nhìn anh mình Nhóc cũng là người hiểu chuyện Nếu không phải tấm thẻ dự thi tư pháp Chỉ nằm trên con đường đại học Nhóc cũng chẳng muốn lao tâm khổ tứ Bây giờ mở miệng xin anh trai Nhóc cũng khó xử lắm Vệ tiêu động viên em trai Em cứ tiếp tục học đi, dù sao chị dâu tương lai của em vẫn chưa xuất hiện, tiền anh dành dụm cũng không để làm gì, chi bằng hùng cho em, em học thành tài sau này cha mẹ cũng có chỗ nhờ vả. Vệ lạc nghe xong nửa mừng nửa tuổi gọt đầu, đợi vệ lạc đi ra, vệ tiếu mới lộ vẻ khó xử. Vừa rồi cậu mới nhẩm thử số tiền tiết kiệm của mình, nếu không sai thì cậu mới có hơn 5.000 tệ, tiền tiết kiệm từng tháng cũng có hạn, rồi gần đây lại tiêu hơi hoang. Chủ yếu là tuy lương của cậu cao, nhưng không biết Lưu kình nghĩ thế nào, như thể sợ cậu bỏ đi, lương người ta giảm còn một phần tư, còn lương của cậu giảm còn có một phần sáu, bây giờ nhà họ Lưu thành ra thế này, không biết phần lương cậu bị giảm có thể lấy lại được hay không. Vệ tiếu ngày ngày nằm bên cạnh Lưu kình nhưng lại không thể nói điều ấm ức này cho anh nghe được, đành thở dài, đằng nào cũng vậy, tốt hơn hết lo đi kiếm việc làm thêm thì hơn. Dường như lưu kình hiểu được cậu đang nghĩ gì, bèn hò tay ra khỏi chăn mình luồn qua chăn vệ tiếu, vuốt vuốt tay cậu như an ủi động viên. Vệ tiếu dần thả lỏng người, ngẫm lại thì việc là do tay người làm nên, chẳng lẽ cậu vất vả thêm tí nữa mà không thể chu cấp cho vệ lạc đi học sao? Ý nghĩ đó lẫn vẩn mãi trong đầu cậu, suốt chuyến tàu trở về, cậu cứ dán mắt vào những mẫu quảng cáo trên tàu, như bàn chải đánh răng có tác dụng massage răng như đồ chơi của trẻ con. Đầu óc vệ tiếu đơn giản Cậu nghĩ mình không có sở trường gì nổi trội, chỉ bằng mua ít đồ chơi trẻ con thích, rồi đem ra bán ngoài đường. Lúc tàu dừng lại ở ga, có một chợ bán hàng sĩ rất lớn, vệ tiếu xuống tàu chạy vào chợ. Chợ đông rút ồn ào, vệ tiếu tìm ra thứ mà cậu cần mua, liền xa xuống trả giá với người bán. Lưu kình nhíu mày, vội vàng kéo tay cậu bảo, anh đã tính toán tiền nông cẩn thận chưa vậy mấy loại đồ chơi này đã chiếc khấu giá bán sĩ cũng phải tám hàng một cái kể cả anh bán hai đồng nhìn thì tưởng bán một cái đã thu được một hai đồng xong anh nghĩ tới thiệt hại chưa nhựa kiểu này lỡ tay cái là hỏng và lại mấy thứ này bán nhiều lắm rồi nhà quê rồi còn ai muốn mua nữa nhỡ mà bán ế chẳng hóa ra mình phải ôm hết hay sao về tiếu im bặt nhà cậu mấy đời rồi không có ai đâu có đầu óc kinh doanh cả chẳng riêng gì cậu lưu kình lặng lẽ lắc đầu Tuy anh chưa kinh doanh bao giờ, nhưng từ nhỏ ở bên cạnh ông ngoại cũng ít nhiều hiểu cách làm ăn buôn bán. Giờ nhìn thấy vệ tiếu muốn lao vào con đường buôn bán để kiếm tiền, lòng anh hỗn độn mới nghĩ ra một điều. Ông ngoại để lại cho anh mớ tài sản, nếu anh có thể lấy lại một phần, cho dù chỉ là một đồng nho nhỏ, miễn là đủ cho người trước mặt anh không phải lo rầu vì miếng cơm manh áo là được rồi. Lưu kình bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc. Chương 30 Lưu kình muốn lấy lại tiền của mình nhưng không thể nói thẳng với vệ tiếu. Khi hai người trở về, anh tỏ vẻ trong sáng nói với vệ tiếu chuyện người nhà mình. Đây là lần đầu tiên từ khi mất trí nhớ, anh quan tâm đến người nhà của mình. Trước đây do Lưu kình bị người nhà bỏ rơi nên vệ tiếu không bao giờ nhắc chuyện này trước mặt anh. Sợ anh lỡ biết chuyện thì càng thêm đau lòng. Lần này nghe xong, vệ tiếu cố nói tốt về người nhà của Lưu kình. Cha cậu bận việc lắm, không thích có thời gian nên mới thuê tôi đến chăm sóc cậu. Lưu kình không nghe. Trong lòng anh biết rõ mọi chuyện Dù sao đau lòng cũng đã đau lòng từ lâu rồi Lúc này cần mở rộng lòng Nếu không phải để vệ tiếu có thêm chút tiền Có đáng chết anh cũng không nghĩ đến chuyện Tìm người nhà mình để lấy tiền Lưu Kỳnh muốn đi gặp cha Vệ tiếu không có lý do gì ngăn cản Và lại cậu việc gì ngăn cản Có khi gặp nhau quan hệ của họ Trở nên tốt đẹp thì sao Sinh ra trong một gia đình bình thường Vệ tiếu luôn nghĩ mọi việc Theo chiều hướng tốt đẹp Chỉ là khi đi rồi Vệ tiếu mới nơm nớp lo lắng. Cậu đã gặp và biết được sự thay đổi của người nhà Lưu Kình. Trên đường đi cứ luôn miệng nhắc nhở Lưu Kình phải lễ phép. Thành ra Lưu Kình phải an ủi ngược cậu. Nhưng tâm trạng của Lưu Kình cũng trầm lắng xuống rất nhiều. Tim ngập tràn ấm áp. Đến cái nơi kia khó tránh khỏi, cảnh bị lạnh nhạt. Những người bình thường ở cảnh anh lúc này lần lượt thay đổi thái độ. Thấy họ đến, người trong cửa còn giả bộ hỏi thăm vài câu. Lưu Kình thấy vệ tiếu nói chuyện vui vẻ với những người đó Tức giận lắm Nhưng anh biết mình không còn giống trước đây nữa Dù cho anh làm ra vẻ mình đã phục hồi trí nhớ Thì Lưu Tuyết Sinh Người đã rước hàng vi về làm vợ hai Cũng chưa chắc sẽ kiên dè anh như trước Thôi thì giả bộ ngốc nghếch để lấy ít tiền mà đi cho rồi Lưu Kình không muốn tức giận không đau Nhưng không nở để vệ tiếu phải chịu thua thiệt Cuối cùng anh đi vào nhà chính Lưu Tuyết Sinh chưa về Người đón tiếp họ là nữ chủ nhân của nhà họ Lưu Hàng vi, gặp Lưu Kình, bà ta rất nhiệt tình rớt trà và đem trái cây ra mời mọc. Vệ tiếu rất kỹ lưỡng, trước khi đến đã dặn dò Lưu Kình không được phép ăn. Tuy lấy cớ sợ ăn vào đau bụng nghe hết sức buồn cười, Lưu Kình vẫn cảm nhận được lòng quan tâm chăm sóc mình từ anh. Nhưng khi gặp lại người đàn bà này, Lưu Kình không biết mình nên giận dữ hay cười miễn. Cậu không ngờ mẹ mình lại bại bởi bà ta bất kể khí chất hay diện mạo thậm chí là bất chấp tính mệnh để đổi lấy một mối tình mù quán cuối cùng cũng không đấu lại sự dịu dàng giả dối của người đàn bà đó Lưu Kỳnh tự dặn lòng mình rằng anh chỉ vì đến lấy lại số tiền của bản thân nhưng khi vào nhà nhớ lại những chuyện ngày xưa đầu óc anh trực bừng nổ may mà có vệ tiếu luôn ở bên cạnh nếu không chỉ e là Lưu Kỳnh không thể kiểm soát được ngọn lửa đang rừng rực cháy trong tim từng giây phút qua đi Lưu Kình không biết mình đã phải trải qua như thế nào Anh cố gắng kiềm chế bản thân Không để mình phải nhớ lại Những oan ức mà mẹ mình phải gánh chịu Anh cố gắng kiềm hãm bản thân Không để mình nhớ tới ông ngoại đã khổ cực như thế nào Để gây dựng cơn ngơi này Nhưng anh vẫn không sao gạt được ý nghĩ Ông ngoại anh đổ biết bao xương máu để làm nên tất cả Đều bị cha anh dân tặng cho người đàn bà này Thậm chí còn để lại cho con của bà ta Lưu Kình rất hận Đồng thời anh không ngừng nhớ lại những việc hoang đường mà mình đã làm. Vì mình như vậy mới có thời cơ cho những kẻ này thừa nước đục thả câu. Người nào phẩm chất tốt, chỉ cần phát hiện ra hành vi, hành xử của cha anh thì lập tức ra đi. Thời đó vệ tiếu cũng rất muốn đi. Tuy không có cảm xúc gì với những người đến rồi đi như vậy nhưng không hiểu sao. Anh tuyệt đối không nở xa vệ tiếu. Đang lúc vệ tiếu có suy nghĩ muốn đi, anh lập tức hạ lương vệ tiếu còn một phần sáo rồi mượn hợp đồng để chèn ép cậu. Lưu Kình thầm nghĩ... Giữ vệ tiếu ở lại là điều làm đúng đắn nhất mà anh đã làm trong những ngày tháng hoang đường dại dột đó. Đúng lúc này, Lưu Tuyết Sinh về. Lần này Lưu Tuyết Sinh chỉ gọi anh vào. Vệ tiếu nhỏ nhẹ nhắc nhở, nói chuyện đàng hoàng với cha cậu đó. Lưu kình gật đầu, vô cảm bước vào. Bên ngoài chỉ còn lại hàng vi và vệ tiếu. Vệ tiếu mất tự nhiên, đến cả thở mạnh cũng không dám. Ở phòng khách, Lưu, kình, Lưu Tuyết Sinh bước vào trước. Lưu Kình bước theo sau Im lặng một hồi Mới miễn cưỡng gọi một tiếng cha Từ trước đây khi chưa mất trí nhớ Lưu Kình đã rất ít gọi cha Chỉ có trường hợp không thể thoái thác được Anh mới ép mình gọi một tiếng Lưu tuyết sinh nghe mà sững sốt cực kỳ Lão lương Lão nghĩ Lưu Kình đã thác trước rồi Sau đó gợt đầu ngồi trên ghế lặng nhìn anh Bầu không khí dường như đông cứng Lưu Kình ban đầu còn khá trấn định Bây giờ cũng không nhịn được Quay đầu đi chỗ khác Anh thật sự không muốn nhìn con người này một chút nào. Cuối đầu, một lát sau anh mới lên tiếng. Tiền sinh hoạt của con hết lâu rồi. Lưu tuyết sinh nghe xong nhíu mày. Lão thường không thích quản những việc nhỏ nhặt, cho nên chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà đều giao cho Hàng Vi. Lúc này không tiện hỏi trực tiếp Hàng Vi, Lưu tuyết sinh liền gọi điện thoại cho quản gia tới hỏi rõ chuyện này. Quản gia nhà họ Lưu chậm, chậm chậm chạy đến, cuối người chào. Lưu tuyết sinh tuy năng lực bình thường nhưng những năm gần đây vị thế trong gia đình ngày một lớn, quản gia nghe xong lời của lão. Liền giải thích, vẫn gửi mà, chuyển tiền cho vệ tiếu, chắc vệ tiếu không kiểm tra kỹ tài khoản. Nói đến đây vị quản gia dừng lại, liếc sắc mặt của Lưu tuyết sinh, thấy lão bình thản không thay đổi gì liền chủ động nói. Thật ra tôi có việc cần báo lại, trước đây có người chuyên nấu cơm cho thiếu gia Lưu Kình đã đụng chạm đến vệ tiếu, bị vệ tiếu ép phải ra đi. Tôi muốn tìm thêm người khác Nhưng chỉ sợ vệ tiếu Vừa nghe vấn đề chuyển hướng sang vệ tiếu Lưu kình toan can hiệp Thì Lưu Tiết Sinh đã không kiên nhẫn nghe nữa Lão phải tai nói một cách không vui cho lắm Sau này những việc như vậy không nên nói với tôi Cứ trực tiếp gặp hàng vi Tôi chỉ quản việc lớn Việc nhỏ thì bãi đi Lưu kình nhìn cha trừng trừng Cha anh đã đứng dậy bỏ đi Lưu kình biết sự việc đại khái chỉ như vậy rồi Anh rất ít khi quan sát con người này cho tử tế Giờ anh phát hiện cha mình thật sự già nua Đầu óc âm Đầu ông lắm tắm mấy sợi bạc Đầu óc cũng không còn minh mẫn nữa Im lặng Anh đi lướt qua ông như biết bao nhiêu lần lướt qua khác Phải chăng là đã coi ông không còn tồn tại Đây là người đàn ông đã cho anh một nửa mạng sống Trong người anh chảy dòng máu của ông ta Lưu kình cứ ngỡ mình sẽ có đau lòng Những vết thương càng chăn trịch cuối cùng anh buộc miệng hỏi nhà của ông ngoại mới thốt ra câu đó Lưu Kỳnh biết mình lỡ lời khi ông ngoại anh để lại di chúc là đã có tính toán sợ anh trẻ người non dạ bị cha cướp hết tài sản cho nên đã chú ý dặn dò nhà họ tống chỉ có anh mới có quyền phân chia cha anh mấy năm nay bỏ ra rất nhiều tiền mua đất nhưng tuyệt nhiên không đã động đến nhà ông ngoại cũng chính vì lý do đó khi buộc miệng thốt ra mồ hôi Lưu Kỳnh toát hơi lạnh cả người Anh giả bộ như không biết gì, nói nhỏ Nhà của ông ngoại có phải là đẹp lắm không? Con mới nhìn thấy bức ảnh trong phòng khách Lưu Tuyết xin vội cắt ngang Đó không phải là nhà của ông ngoại Mà là nhà cha mua cho dị Hàng Nỗi phiền muộn có ông vô cớ trổ dậy Không kìm được liếc nhìn qua Lưu Kình Thấy bộ dáng ngốc nghếch của anh Là trộm nghĩ mình đã quá đa nghi Ông đoán Lưu Kình nói câu đó ác là do bị ai suối quẩy Lưu Kình... Lưu tuyết sinh đi ra ngoài Vẫn có chút gì đó không yên tâm liền gọi Hàng Vi vào phòng Nhắc nhở một trận Cái gì đáng cho thì cho nó Anh cho em với Tiểu Trăng còn ít sao Em đừng làm khó một đứa ngờ nghịch như nó nữa Còn nữa, sau này những việc nhỏ như thế Đừng làm phiền đến anh Hàng Vi suy nghĩ thâm sâu khó lường Bị mắng tuy tức kiến răng nghiến lợi Nhưng vẫn tươi cười Nói với ông Anh yên tâm Nó dù sao cũng là con đẻ của anh Em có thể đối xử thể với nó sao? Chỉ là cái cậu vệ tiếu, em thấy không tốt chút nào. Một bài giúp việc đảm đang đang lờ cơm nước bị cậu ta cho ra đi. Bây giờ xui lưu kình đến xin tiền. Em đã nghe ông Lý báo rồi. Ông ấy nói là luôn chuyển tiền sinh hoạt của lưu kình vào thẻ của vệ thiếu. Không biết cái cậu vệ tiếu này tiêu hết tiền vào những đâu. Hết chương 30